Tu xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma pháp sư hay nhất năm 2020. Truyện ma Tà Ao Huyền Môn Truyền Kỳ của tác giả David Lee. Xin chân thành cảm ơn tác giả David Lee đã gửi truyện về cho kênh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Đại Việt địa mạch tối hùng cường, điệp điệp trùng trùng, tùng tú trường. Sơn bất triều ta, hiềm lượng giới, thủy vô tòng ngoại, đán sông phương. Bắc Nam biệt thế, giai kỳ cục. Tả hữu phân cương, các dị đường. Như mộc nhất căn, quân nhị cán, như nhân nhất quốc, nhị vương đường. Vào thời vua Lê Hi tông, tại làng Tả Ao Phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, có một cậu bé tên là Đức Huyền, mồ côi cha, nhà nghèo, sống với một người anh trai và người mẹ mắt bị mù loa. Hàng ngày thằng bé Đức Huyền lên núi chặt củi bán cho phường gốm. Lâu dần cũng trở nên thân thiết với ông chủ phường gốm. Cảm thương thằng bé Đức Huyền người đen nhẻm, cơ thể thì gầy như que tăm, mà ngày ngày vẫn phải vác từng đống củi nặng gấp đôi cơ thể của nó, chỉ để đổi lấy vài đồng bạc về lo thuốc thang cho người mẹ già cả bệnh tật. Ông chủ phường gốm trong một lần đi buôn, biết được danh tính của một vị thần y giỏi lắm ở tận phía bắc của Đại Việt, ấy chính là nước Tàu. Liền cố ý giúp cậu bé Đức Huyền đi sang bên ấy xin thuốc và chữa bệnh mù lòa cho mẹ. Hôm ấy vẫn như mọi ngày, cứ đúng vào giờ thần, thằng bé Đức Huyền lại vác một đống củi to tới phường buôn phù thạch giao củi đổi lấy hai đồng bạc. Mỗi khi Đức Huyền giao củi thì chỉ thấy một anh bếp chuyên phụ trách việc câm nước ra nhận củi. Anh vậy mà hôm nay lão thạch Ông chủ của phòng buôn phù thạch đã đứng trình hình ở trước cửa từ bao giờ không biết. Lão Thạch này thân hình hộ pháp, mặt to, mắt híp lại, cứ mỗi bước đi của lão thì những cái ngân mỡ ở bụng, ở cằm của lão lại rung chuyển như là muốn thoát ra khỏi cái cơ thể quá khổ của lão. Đặt đống củi từ trên vai xuống, lấy tay áo lau vội những giọt mồ hôi vẫn còn đang chảy dài trên khuôn mặt sạm đen của mình, vì phải di chuyển với vật nặng trên một đoạn đường khá xa. Thằng máy Đức Huyền lúc này mới chắp tay thi lễ với lão Thạch cho phải đạo rồi nhẹ giọng nói. Con chào ông, con mang củi đến như mọi khi, không biết hôm nay ông đứng đây có điều gì chỉ dạy. Lão Thạch lúc này nhìn cậu bé Đức Huyền mà mỉm cười. Trong lòng trở nghĩ thằng bé này ấn đường rộng mờ, đôi mắt sáng, là kẻ thông minh, lại thêm hiếu thảo với mẹ già, hay giúp đỡ mọi người, ăn nói thì từ tốn lễ phép. Thằng bé này ăn là kẻ sau này vừa có tài, vừa có đức. Từ lâu ta đã biết ra cảnh khó khăn của người ấy. Này, ta sắp có chuyến đi buôn hàng gốm sứ ở tận phủ Thuận Thiên trên đất Đầu. Ta lại được biết ở nơi ấy có một vị thần y được dân chúng ca tụng là Hoa Đà truyền thế. Truyền thuyết lại thiếu một chân tập vô, nhưng người cũng muốn theo ta đi đến đất Đầu mà nhờ vị thần y kia bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ hay không? Chỉ ngay vậy, thằng bé mắt nhòe đi vì lệ, gập người hành lễ cảm ơn lão Thạch, miệng dù dù nói: "Con đội ơn ông, ông cho con làm gì trên thuyền cũng được, miễn sao cho con theo ông đến đất Đầu." Cườm mày mắt mẹ con còn có thể chữa khỏi. Lão Thạch bây giờ tiến về phía Đức Huyền vỗ vai, lại lấy từ trong áo ra 10 đồng bạc đặt vào tay cậu mà nói: "Đây là 10 đồng bạc, sáng mai đầu giờ mạo thuyền bắt đầu nhổ neo, về nhà chuẩn bị cho tốt mà lên đường." Nói rồi lão phất tay, ý bảo cậu về đi, rồi từ từ bước vào trong nhà. Cậu bé Đức Huyền chắp tay thi lễ cho đến khi bóng hình to lớn của lão Thạch khuất dần sau cửa lớn, rồi cất bước nhanh chóng trở về nhà. Bữa cơm hôm ấy vẫn như mọi khi, vài củ khoai độn với một ít gạo, vài con tôm, con tép được người anh bắt được sông, ít rau rừng luộc đặt trong cái đĩa nhỏ. Nhìn cảnh nhà túng bấn, mẹ lặng mùa loa, thằng bấy Đức Huyền mắt ướt lệ, lại suy nghĩ phải sang tận đất tàu xa xôi, càng khiến dòng lệ tuôn rơi. Bữa cơm vừa xong, Đức Huyền bấy giờ làm bộ dáng nghiêm trang, thừa chuyện với mẹ và anh. "Thưa mẹ, thưa anh, nay con muốn nói với hai người một chuyện." Sắp tới con sẽ theo phường buôn sang tận phủ thuận thiên xa xôi của nước tàu. Vì ở nơi ấy có vị thần y giỏi lắm. Cơm may con có thể chết được bệnh mùi loà của mẹ. Con biết nhà mình nèo nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.